hồn trở về. Trong thanh chủ có thanh âm nhu hòa của một nữ tử vang lên. Đúng là thanh âm của Hậu Thổ Tiên Vương. Mượn nhờ những thanh trụ này đem tàn hồn của Tiên cung thái tử Tán Lạc trong tam giới gọi ra. Đáp qua không lâu, ở bên trong Hậu Thổ Tiên cung, Hậu Thổ Tiên Vương đánh ra một kiếm thường thường Trên mũi kiếm giấy lên một đóa hỏa diễm sâu kín. Mũi kiếm nhẹ nhàng chấn động. đóa hỏa diễm này cũng nhẹ nhàng chấn động theo. Chỉ thấy trong ngọn lửa. Hồn phách của tiên cung thái tử đoàn tụ. Hồn phách vô hình. Khi thì hóa thành bộ dáng tiên cung thái tử. Khi thì vặn vẹo. Khi thì bay ra. Thật lâu. Hậu thổ tiên vương khẽ nhíu mày. Con ta tỉnh lại. Trên mũi kiếm hỏa diếm bay lên. Bỗng nhiên chui vào trong mi tâm tiên cung thái tử đang ngủ say. Tiên cung thái tử đột nhiên ngồi dậy kêu to. Ánh mắt lộ ra vẻ hoàng sợ như điên như dại. Hậu thổ tiên vương đang muốn tiến lên. Đột nhiên tiên cung thái tử bật ngưa ra sau. Ngủ thật say tiếng ngáy truyền đến. Hậu thổ tiên vương thở dài. Nhưng tiếc hắn vẫn là chậm một bước. Xem ra chỉ có đi tìm huyện thanh lão duyệt Hắn chính là xuất thân rượu tiên. Ở trên hồn phách tạo nghệ còn hơn ta không biết bao nhiêu. Nhất định có thể để cho con của ta khôi phục. Đột nhiên tiên cung thái tử lần nữa ngồi dậy. Một phát bắt được tay của nàng. thẳng ngoát ngoát nhìn xem nàng. Hét lớn. Hậu thổ tiên vương đang muốn hỏi kỹ tiên cung thái tử lần nữa ngã xuống tiếng ngáy lại lên. Các ngươi giữ vững vị trí quanh thân thể thái tử. Niệm tụng chấn hồn đại chú. Định trụ thần hồn cho con ta. Phòng ngừa hồn phách hắn tan vỡ. Hậu thổ tiên vương phân phó rất nhiều tiên cung tiên nhân. Lúc này khởi hành. Tự mình đi huyền thanh tiên cung. Cười lạnh nói. Rất tốt cũng đến lúc này sẽ làm cho hắn chạy trời không khỏi nắng. Bát tiên vương ta bị hắn tiêu diệt đảo thống. Ta thông chi tiên vương khác. Bát tiên vương đều xuất hiện. Xem hắn chết như thế nào. Giang Nam cất bước đi trong nguyên một đám thế giới của Tam giới Đi qua Tam Thập Tam Thiên Đi qua Thiên Hà cùng Minh Hải Đi qua địa phương hắn quen thuộc Ý đồ tử trong thời gian trường Hà tìm kiếm dấu vết thần linh ném rơi vãi nhiệt huyết cùng nước mắt Năm tháng rằng dặn Hắn ở Hạ Giới đã chậm chế hơn 130 vạn năm Đã trải qua thương hải tang điền. Chứng kiến một cái thời đại tịch diệt cùng cái khác thời đại quật khởi. Hắn đã trải qua từng tràng kiếp nạn. Bái kiến các thần linh cổ xưa vì chúng sinh chống lại thiên mệnh. Bái kiến các thần đế khí nuốt tinh hà. Bái kiến vô số âm mưu vừa ký cùng huyết nhuộm chiến trường. Hắn bái kiến một lần phi tiên cuối cùng. Đống biệt người thân mình phi thăng thượng giới. Bái kiến tiên giới đại lão điều khiển hạ giới. Thậm chí mình chủ đạo chư thần hoàng hôn kiếp. Để cho thần đạo vĩnh viễn suy sụt. Hắn trở thành một thần cuối cùng của tam giới. Trên con đường phía trước đã không người cùng hắn đồng hành. Hôm nay tam giới đã không hề cần hắn rồi. Hắn vì thần này ở lại tam giới. Thiên đảo tam giới liền không cách nào triệt để trở thành tiên đảo thiên đảo. Hắn ở lại tam giới chỉ sẽ trở ngại tam giới tiên đảo hoàn thiện cùng phát triển. Hôm nay, hắn rốt cuộc phải ra đi. Nếu có sự quan muốn vì hắn ghi sự. Mời hắn đánh giá bản thân. Hắn đại khái xem nói. Chấm quý đầu không thẻn sinh linh, ngẩn đầu không thẻn thiên địa, vẫn lòng không thẻn với lương tâm. Chỉ là lần này ly khai trong lòng của hắn lo lắng vẫn là rất nhiều nhiều nữa. Thân tiềm, quân mộng ưu cùng sở hương hương chết trận trong cuộc chiến hai đại vũ trụ dung hợp. Năm đó ứng vô song phong vân một cõi, đã trở thành thủ lính long tục. Còn có tần phi ngư yêu mến gãi chân. Mộ yên nhi thiện lương. Huyền ẩm cổ hữu Vân bằng ngạo khí. Lão đầu thi mạc sơn quật cường. Giang lâm ra gia thích vì Giang nam tìm mười nương tử. Quá nhiều người quen rồi. Bọn hắn có người có thể sống qua đoạn tuế nguyệt thảm thiết nhất kia. Có không thể ở trong thời gian cỏ rửa sinh tồn. Cũng có người đã nhận được thành tựu, tu thành tiên nhân. Tuế Nguyệt khiến người già, người nhìn không quá, Tuế Nguyệt dày vò nhất định sẽ vẫn lạc. Đây là sự tình làm cho người bi thương, cũng là sự tình khích lệ người có chí hăng hái đi về phía trước. 107 Đế Tôn Tiếu Đông Phong Trương 2063 Chiêu Hồn hai Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz sang nam du lị nguyên một đám cố thổ tam giới làm hắn khó quên. Rốt cuộc, hắn phải ly khai tam giới. Tiến vào cổ tiên giới rồi. Lúc này đây, hắn không làm kinh động quá nhiều người, chỉ là truyền âm nói với một ít bằng hữu cũ của mình. Lúc này đây người đến tống biệt hắn đều là gương mặt quen thuộc ngoại trừ Tịch Ưng Tỉnh, Lạc Hoa Âm, Ma La Thập, Thiếu Hư, Hạo Thiếu Quân, Nhậm Tiên Thiên, Thất diệp, Hoa Thanh nghiên, Tam Đức Phật Tổ, Bắc Đô Tuyền. Còn có Hồng Đạo Nhân Quân Đạo Nhân, kế đô không có đến đây, Thi Hiên Vi cũng không có xuất hiện. Mấy người ngồi ở trên núi cao nhất của Đại La Thiên cười to. Nói lên chuyện xưa. Lạc hoa âm đề cập mình lúc trước trêu đùa hí lộng Giang Nam. Nói. Nhưng tiếc hắn cầm không nổi nếu không hắn sông tới cùng nhau tắm mà nói. Lão nương liền thành Giang phu nhân rồi. Mọi người ôm bụng cười đánh trống xeo họ nói nàng lại ném một lần. Nhìn xem hôm nay Giang Nam có thể nhặt lên hay không Hồng đảo nhân quân đảo nhân hai cách đảo tổ tuy địa vị cao thượng Nhưng đối với bọn họ mà nói chỉ là tiểu bối Chứng kiến mọi người trêu đùa phụ thần mình Chỉ phải lúc ta lúc tống im lặng Lạc hoa âm ở rất nhiều đồng đảo đầu độc quả nhiên cởi xuống đai lưng ngọc Ném đi xuống dưới người nói, Giang Nam cười nhặt lên đai lưng ngọc, lại không có trả lại cho lạc hoa âm. Mọi người vỗ tay cười to, lạc hoa âm lườm hắn một cái. Cười khanh khách nói, Giang Nam hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy Thi Hiên Vi đứng ở Đại La Thiên cô đơn một mình. Cả đời này, ta bởi vì ngươi mới trường sinh. Bởi vì ngươi mới vui cười. Bởi vì ngươi mới làm thiên mẫu, Bởi vì ngươi mới trấn thủ hậu cung. Trấn thủ thiên đình. Ngày nay ta lại bởi vì ngươi mà cho ngươi rời đi. Ta lưu cho mình chỉ có không bỏ. Hai vợ chồng nhìn nhau. Một đường mưa gió đi tới. Đi đến bây giờ. Bọn hắn có quá nhiều lời muốn nói. Không muốn từ nay về sau tách ra. Bất quá Giang Nam nhất định phải ly khai. Hắn quá cường đại. Có hắn ở đây. Tiên đảo hạ giới không cách nào viên mãn. Không cách nào tiến vào cấp độ rất cao. Hắn không ly khai. Tiên đảo vĩnh viễn thiếu hụt. Chư thần hoàng hôn kiếp vĩnh viễn sẽ không chính thức chấm dứt trên ý nghĩa. Bởi vì hắn là vị thần có thể thay đổi thiên đảo còn ở nơi này. Dù có muôn văn tình cảm chỉ có thể ẩn dưới đáy lòng rồi. Giang Nam thu hồi ánh mắt cười nói. Chư vị chúng ta ở cổ tiên giới gặp lại. Hắn cất bước đi về hướng bầu trời. Đột nhiên thiếu hư sông lên bầu trời. Cười nói. Đến thượng giới. Ta nói không chừng còn có thể tìm được cơ hội cùng ngươi tranh giành cao thấp. Ta với ngươi cùng đi. Chờ một chút, mang ta đi với. Hạo thiếu quân sông lên. Cười nói, Tịch Tì Âm tình cất bước đi tới, cười nói, Nhậm Tiên Thiên cũng chạy tới, cười nói, Đắc như vậy, ta và các ngươi cùng đi. Lạc Hoa âm khống chế bị ngạn thần châu. Kích động nói: "Thất Diệp nhìn không được cảm khái nói: Tam đức Phật tổ, ngươi không cùng lúc đi sao?" Tam khuyết do dự thoáng một phát, lắc đầu nói: "Lão nạp còn phải quản lý Phật môn, đem đạo thống truyền thừa. Tương lai nếu hạ giới không có đất dụng võ của ta, ta cũng đi cổ tiên giới tìm bọn hắn." phần mộ cổ tiên giới vẫn còn chịu hoán lão nạp giang nam nhìn về phía năm người này một hồi nhức đầu nói không bằng như vậy chúng ta binh chia làm hai đường chỗ phu nhân ta có một tòa trấn ngục dưới bia có thể tiến đưa các ngươi bình an nhập cư trái phép không cần kinh nghiệm tiên kiếp bọn người tịch ơn tình hư liếc nhau, cùng lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn hắn cũng không có đủ thực lực xuyên qua hàng rào tiên giới. Đối với tiên giếp càng là lo sợ bất an. Lạc hoa âm mở cờ trong bụng, còn có thứ tốt bực này. Tử xuyên ngươi như thế nào không sớm lấy ra. Sớm biết có bảo bối như vậy, ta đã sớm đi cổ tiên giới rồi. Tam khuyết cũng đại hỷ cười nói, tùy thời có thể nhập cư trái phép đến tiên giới sao? Lão nạp đã chứng kiến phần mộ cổ tiên giới hướng lão nạp ngoát rồi. Tử xuyên, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ thông qua chấn mục giới bia nhập cư trái phép cổ tiên giới sao? Tịch ớ tình hỏi, ta tự nhiên là... Giang Nam lắc đầu, ngẩng đầu nhìn hướng lên trời, gắn từng chữ: "Giết đến tận tiên giới." Giang Nam cùng mọi người phân biệt, lẻ loi một mình đi về hướng bầu trời. Giờ khắc này, bên trong Tam giới có vô số tiên Phật đột nhiên chứng kiến. Bầu trời kịch liệt rung chuyển, như là mặt biển bình tĩnh đột nhiên nhấc lên sóng cồn ngập trời. Sóng lớn kia như một vòng tròn lớn, như là xung động tán đi mọi nơi. Ầm ầm. Bầu trời bị sang nam một quyền đánh bay. Lúc này cách hơn 130 vạn năm, cổ tiên giới lại lần nữa triển lộ ở trước mắt người đời. Hạ giới yêu nghiệt nào dám can đảm oanh kích hàng rào tiên giới? Tạo phản hay sao? chỗ tiên giới hằng rào vỡ ra kia truyền đến tiếng hét phẫn nộ của tuần sát sứ cổ tiên giới một gương mặt cực lớn uy nghiêm xuất hiện ở phía trên khe hở uy phong bát diện cũng không dám thăm dò đến tam giới xem rốt cuộc là yêu nghiệt nào cả gan làm loạn như thế tam giới thiên uy thật sự quá dày nặng Tuần sát xứ cổ tiên giới bất quá là tiên nhân cảnh giới. Nếu thăm dò xem xét. Thế tất sẽ bị tam giới thiên đạo đập vụn. Giang nam mắt điếc tai ngơ. Cất bước hướng hàng rào tiên giới oanh xuyên đi đến. Hàng rào tiên giới vỡ ra. Tiên giới lôi đình dung chuyển. Trong tiên lôi diễn sinh ra nguyên một đám thế giới. Theo lôi đình tích động mà sinh sinh diệt diệt. Vô cùng vô tận. Đó là tiên giới cảm ứng được tồn tại không phải tiên nhân. cứng ép xuyên qua hàng rào tiên giới mà tự động tạo ra tiên kiếp. Hạ giới yêu nghiệt dừng lại. Còn dám tiến lên một bước. 108 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Trường 2064 tiên kiếp một các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.iz tuần sát sứ cổ tiên giới kia cách từng đạo tiên giới lôi đình hướng phía dưới nhìn lại đột nhiên mơ hồ trong đó chứng kiến gương mặt sang nam không khỏi lắp bắp kinh hãi không dám nói nữa vội vàng quay người phi độn mà đi kêu lên Giang Nam vài bước tầm đó liền đi vào tiên giới lôi đỉnh phía trước. Áp lực vô cùng trầm trọng truyền đến. Đó là tam giới vũ trụ màng thai cùng tiên giới hàng rào truyền đến song trọng áp lực. Thậm chí có thể đem chân tiên đập vụn. Cổ áp lực này cường đại như thế. Mặc dù là Giang Nam cũng không hề thong dong đi lại dần dần trầm xuống. Đột nhiên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, một đảo lôi đình tiên giới sáng tắt bất định đánh xuống. Giờ khắc này tiên quang chiếu diệu vô số thế giới của tam giới, có quy năng như thần linh, để cho tiên nhân tam giới run dậy. Cách này đã không còn là lôi đình bình thường trên ý nghĩa, mà là lôi đình có thể sáng tạo hay là hủy diệt thế giới uy năng cường đại như thế bột phát có thể nghĩ người bị lôi đình đánh chúng sẽ gặp phải kết cục gì? Đón lấy vô số tam giới tiên nhân chứng kiến cái thân ảnh nho nhỏ kia vậy mà đối với tiên lôi đánh dứt không có bất luận ngăn cản gì tùy ý tiên lôi đánh rơi ở trên người của mình uy năng khủng bố đủ để hủy diệt một thế giới bột phát. Thân ảnh nho nhỏ kia rung chuyển. Lại không có thể đem hắn đánh chết. Chỉ là để cho thân hình hắn có chút lay động. Răng rắc, răng rắc. Từng đảo tiên lôi đánh xuống. cái này là tiên kiếp. Muốn đem bất luận tồn tại gì có can đảm sông tới tiên giới hủy diệt. tu vi càng cường. Thực lực càng cao. Phải đối mặt tiên kiếp cũng càng khủng bố. Ở vô số tiên nhân nhìn soi mói. Giang Nam đón từng đạo tiên lôi đánh rớt bước đi bên trong tiên kiếp. Hướng cổ tiên giới từng bước một đi đến. Tiên lôi như mưa rơi xuống. Đánh sướp ở trên người của hắn. Hắn mượn nhờ tiên lôi chi uy sèn luyện nhục thể của mình. Hấp thu năng lượng bên trong tiên lôi, khiến cho mình trở nên càng cường đại hơn. Từ xưa đến nay, còn không có mấy người dám can đảm không có chứng tiên. Đạt được tiên giới tán thành liền mạnh mẽ xông tới tiên giới. Càng đừng để cập mượn nhờ tiên giới đến rèn luyện bản thân rồi. Mà Giang Nam lại dám, nguyên thủy trứng đảo kiếm bay ra. Nguyên thủy đảo quả của hắn cũng ở thời khắc này hiện ra. Treo cao lên đỉnh đầu. Cộng đồng tiếp nhận tiên kiếp tẩy lễ. Phía trước đường còn rất răng rặng. Không mặc qua hàng rào tiên giới. Liền không cách nào đến tiên giới. Mà hàng rào ở giữa tam giới cùng tiên giới cũng trở nên vô cùng trầm trọng. Dài đến ước vạn dặm. Giang Nam càng xâm nhập Thừa nhận áp lực liền càng cường Uy lực tiên kiếp cũng càng cường Bất quá Hắn cũng đang không ngừng tăng lên Nguyên thủy đại đảo thôn Phải luyện hóa năng lượng bên trong tiên lôi Phụng dưỡng bản thân Để cho thân thể hắn đang không ngừng tăng lên Thậm chí tiếp cận trình độ như đô thiên cổ thần Nhưng mà Giang Nam rất nhanh phát hiện Cường độ nhục thể của hắn sắp đạt đến cực hạn Mặc dù thôn phải càng nhiều năng lượng trong tiên lôi Cũng đến gần vô hạn trình độ của Đô Thiên Cổ Thần Nhưng không có khả năng siêu việt Ở dưới tình huống cùng cảnh giới Phản phất thân thể hỗn độn Cổ Thần là cực hạn Mà hết thảy tồn tại có khả năng đạt tới Hết thầy sinh linh Hết thầy tồn tại khác Đều khó có khả năng siêu việt cái cực hạn này Đều so với hỗn độn cổ thần yếu hơn một phần như vậy Đảo quả của hắn đã ở bên trong tăng lên Uy lực của nguyên thủy chứng đảo kiếm cũng càng ngày càng mạnh Uy lực tiên lôi cũng đang không ngừng tăng lên Giang Nam xâm nhập nghìn vạn dặm uy lực tiên kiếp dĩ nhiên có thể suy giảm tới nhục thể của hắn. Trên người Giang Nam xuất hiện vết máu. Bất quá vết máu vừa mới xuất hiện liền trực tiếp biến mất. Năng lực khôi phục của nhục thể hắn kinh người. Thương thế bình thường đơn giản liền có thể khỏi hẳn. Nhưng mà theo hắn xâm nhập. Tiên lôi đánh rơi. Tổn thương quá nặng bắt đầu xuất hiện. Từng đạo tiên lôi ở trên người hắn lưu lại miệng vết thương sâu thấy xương. Thậm chí ngay cả năng lượng trong máu hắn. Cũng bị lôi đình kinh khủng kia oanh đến trôn vùi. Không chỉ có như thế. Đạo quả của hắn cũng bắt đầu bị thương. Ui lực tiên lôi càng ngày càng mạnh. Tạo thành thương thí cho nguyên thủy chân tiên đạo quả của hắn cũng không phải thôn phệ năng lượng bên trong tiên lôi có khả năng đền bù chữa trị. Mà nguyên thủy chứng đạo kiếm cũng bắt đầu bị hao tổn. Thanh chứng đạo kiếm này vốn là dùng tiên tài tiên kim luyện chế mà thành. Trong đó rất nhiều loại thấp hơn tiên tài tiên kim đã bị lôi đình phá hủy. Thân kiếm che kín lỗ thùng. Xem ra ta đạt đến cực hạn của mình. Không có khả năng tiếp tục tăng lên. Giang Nam ánh mắt chớp động. Đột nhiên thép dài. Một quyển oanh hoa. Nắm đấm cùng một đảo tiên lôi va chạm, Chỉ nghe một tiếng ấm vang nổ mạnh. Đảo tiên lôi này lại bị hắn xinh xinh đánh nát. Sang nam tóc đen phất phới. Hoạt quyền hoạt trưởng hoạt ấm. Đem từng đảo tiên lôi đánh xước nổ nát. Đảo quả chấn động. Từng đảo đại thần thông kinh thiên động địa từ trong đảo quả bay ra. Đem tiên lôi như mưa đánh toái. Cùng lúc đó. Nguyên thủy chứng đảo kiếm qua lại như điện. Quay chung quanh hắn bay múa. Đem tiên lôi mà Giang Nam cùng nguyên thủy đảo quả không cách nào ngăn lại từng cái chặt đứt phai mờ. Tốc độ của Giang Nam lập tức sâu sắc nhanh hơn, hướng tiên giới phóng đi. Bầu trời Thiên giới. Vô số tiên nhân tam giới chứng kiến. Hàng rào tiên giới rốt cuộc khép lại. Đem thân ảnh nho nhỏ kia chôn ở trong hàng rào trầm trọng. Bọn hắn ở dưới nhìn lại Chỉ có thể nhìn đến bầu trời thỉnh thoảng có tiên quang sáng lên Chiếu sáng bầu trời vô cùng trầm trọng Nói rõ người kia như trước còn sống Như trước đối kháng tiên kiếp Hắn có thể xuyên qua tiên giới hàng rào thành công đến cổ tiên giới sao Chắc có thể à, Hắn dù sao cũng là thần duy nhất Sự thượng đế nhất thần Đại đế mạnh nhất Thế gian này còn không có sự tình hắn làm không được Cổ tiên giới đến cùng là cây dạng gì Vì sao hắn muốn đi cổ tiên giới Ở lại tam giới không phải rất tốt sao Hắn ở lại tam giới Tam giới thiên đạo liền không cách nào hoàn toàn trở thành tiên đạo thiên đạo Tiên đạo không viên mãn Tiên nhân cũng không cách nào viên mãn. Sẽ hạn chế thành tựu của tam giới tiên nhân. Chư thần hoàng hôn hiếp cũng không cách nào chấm dứt. Về lâu dài. Tất nhiên chuyện xấu tái khởi. Cho nên hắn lựa chọn ly khai. Hắn không muốn dùng thân phận thần linh can thiệp tiên đạo vận hành trở ngại tiên đạo hoàn thiện. Hắn chỉ có vứt bỏ hết thầy. Ly khai tam giới, ly khai chúng ta Việc lớn không tốt Đột nhiên tam giới đại la thiên một mảnh rối loạn Một thiên tiên bay ra Khí tức dung chuyển tam giới Lạnh lùng nói Kế đô xâm nhập thiên ngục Đem các tội nhân la hầu la cứu đi rồi Nhanh chóng triệu tập chư tiên Bắt kế đô la hầu la một trăm linh chín đế tôn tiểu đông phong chương hai không trăm sáu mươi lăm tiên kiếp hai các bạn đang nghe truyện tại truyện audio .xyz thượng bẩm đạo tổ thượng bẩm đạo tổ kế đô lòng muôn dạ thú cướp sạch thiên ngục cướp đi trọng phạm nhanh đi thỉnh mấy tôn thái ấp kim tiên Có mấy thái ốc kim tiên đã đi ra tam giới. Cái này như thế nào cho phải? Tam giới chấn động. Vô số tiên nhân bay ra. Hoa thanh nghiên. Thất diệp. Phủ lê. Thánh mẫu nguyên quân thi hiền vi. Tam khuyết. Hồng đảo nhân. Quân đảo nhân các loại tồn tại cổ xưa cũng xuất động. Vây quét bọn người kế đô. Thánh mấu nguyên quân thậm chí vận dùng luyện thiên đại trận. Nhưng vẫn là bị bọn hắn chạy thoát đi. Không biết tung tích. Dù sao. Tịch ớm tình. Thiếu hư. Hảo thiếu quân. Nhậm tiên thiên cùng lạc hoa âm năm đại kim tiên này đã rời đi. Hồng đảo nhân quân đảo nhân gia công không xuất lực. Thậm chí âm thầm tương trở. Nội ứng ngoại hợp Hơn nữa kế đô cũng tinh thông luyện thiên đại trận Tuy thánh mấu thi hiên vi khống chế luyện thiên đại trận Nhưng muốn bắt bọn hắn Cũng là quá cố hết sức Cũng không lâu lắm Kế đô la hầu la xuất lính ba nghìn tiên thể Ở trong tam giới mở ba nghìn thế giới Mệnh danh là ma giới Kế đô lấy ra giang nam ban tặng hai đại chân tiên nguyên khí đến đổ vào ma giới. Để cho ma giới tản mắt ra sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ. Chư tiên đem người đến công. Kế đô cùng la hầu la xuất lính ba nghìn tiên thể chống lại. Song phương hốn chiến. Cuối cùng hồng đảo nhân quân đảo nhân ra mặt. Dùng lý do vọng đồng can qua suy giảm tới người vô tội. Cùng kế đô La hậu la ký hạ hiệp nhị lẫn nhau không công kích. Đến tận đây, tam giới và ma giới cùng tồn tại. Mà ở trong lúc này. Bầu trời còn có lôi đình xéo qua thỉnh thoảng chiếu xạ bầu trời. Sẵn co nửa năm. Đột nhiên. Một ngày này lôi đình phóng đại. Hào quang đem tam giới cùng ma giới chiếu sỏi. Khắp nơi có thể thấy được, oanh, bầu trời đột nhiên vỡ ra. Một cánh tay đứt đánh vỡ bầu trời. Từ trong tiên giới hàng rào oanh ra. Đón lấy lại có rất nhiều toái cốt thịt nát từ trong hàng rào phá vỡ bay ra. Những tay đứt cùng toái cốt thịt nát này vạch phá phía chân trời. Bị liệt hỏa bao lấy rơi vào bên trong tam thập tam thiên tiên giới cùng ma giới phía dưới. Càng rơi xuống liền càng lớn. Đợi cho rơi vào phía trên đại địa. Toái cốt biến thành từng tòa núi lửa thiêu đốt thần hỏa. Tay đức biến thành năm tòa thần phong trực chỉ phía chân trời. Huyết nhục thì hóa thành thánh địa tràn ngập linh khí. Giống như tiên cảnh, giống như thánh địa Hồng đảo nhân Quân đảo nhân trong nội tâm kinh hãi Cái tay đức cùng toái cốt kia là thần thể nghiện nát tạo thành dị tượng Hiển nhiên Giang Nam đến nay còn chưa đà thông hàng rào tiên giới Ngược lại ở trong hàng rào tiên giới ta ngộ tiên kiếp cực kỳ khủng bố Trong tam giới rất nhiều tiên nhân lòng người bàng hoàng. Khẩn trương chú ý bầu trời. Chỉ thấy cũng không lâu lắm bầu trời liền có thần huyết chảy ra. Huyết nhuộm vòng trời. Thỉnh thoảng còn có gãy xương thịt nát từ phía trên ghiếp xạ mà ra. Rốt cuộc là cái tiên ghiếp gì? Rõ ràng ngay cả phụ thần tồn tại bực này cũng không cách nào ngăn cản ở bên trong ma giới kế đô nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói: cái tiên kiếp này quá hung mãnh, nếu đổi lại là ta đi vào chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ chôn rồi. ở bên trong tam giới hoa thanh nhiên cũng biến ảo bất định kinh hãi không thôi. thi hiền vi càng là tâm loạn như lửa đốt muốn đi vào hàng rào tiên giới. Chỉ là nàng không có thực lực xuyên qua bầu trời. Mà ở chỗ sâu nhất trong hàng rào tiên giới. Giang Nam toàn thân là huyết. Cầm trong tay nguyên thủy trứng đảo kiếm vù vù thở hồn hền. Nhìn chằm chằm vào phía trước. Đảo quả của hắn cũng bị hắn ký thác vào nguyên thủy trứng đảo kiếm. hiển nhiên hắn đã vận dụng toàn lực. Chỉ thấy phía trước cách hắn không xa tiên lôi cuồn cuồn ngưng tụ hóa thành một khỏa minh châu nhấp nhô. Ở bên trong tiên kiếp vậy mà xuất hiện tiên lôi hình thành tư ảnh tiên thiên pháp bảo. Nghe nói năm đó đế tôn mở cổ tiên giới vì đối kháng tịch diệt kiếp tương lai. Bởi vậy vận dụng rất nhiều tiên thiên pháp bảo. Đem tòa thế giới cao đẳng này ra cấu càng thêm vững chắc. Từ trong trí nhớ của thanh huyền chân tiên cùng tiên cung thái tử. Tiên thiên pháp bảo. Số lượng cực kỳ thư thớt. Tiên giới đã biết tiên thiên pháp bảo đều khống chế trong tay tiên đế cung cùng tiên tôn cung. Có tất cả tám kiện. Hai cung mỗi bên bốn cái. Minh Châu là tiên thiên hốn Nguyên Châu. Một trong cổ tiên giới tám đại tiên thiên pháp bảo. Nhưng thực sự không phải là tiên thiên pháp bảo cường đại nhất. Bên trong tất cả tiên thiên pháp bảo đã biết. Cường đại nhất một là nguyên trung do hỗn độn cổ thần khống chế. Hai là nguyên tháp do tiên đế cung khống chế. Cùng nguyên đỉnh khống chế trong tay tiên tôn cung. Bị gọi tam đại tiên thiên linh bảo. Tam đại tiên thiên linh bảo này huy lực vô cùng, chấn xếp tiên quân cũng không nói chơi. Nghe nói, trong tay đế tôn còn có tiên thiên pháp bảo huy lực càng mạnh hơn nữa. Trong tay bất không đảo nhân cũng có bảo vật vượt qua tiên thiên linh bảo. Bị gọi tiên thiên chí bảo, bất quá đáng tiếc chính là bất không đảo nhân đã chết. Đấy cùng tôn biến mất, bọn hắn khống chế tiên thiên chí bảo cũng tự biến mất không thấy gì nữa. Đã không có tâm hơi, Giang Nam cũng không ngờ rằng, mình mạnh mẽ xông tới tiên giới. Lại có thể đưa tới tiên lôi ngưng tụ thành hư ảnh tiên thiên hốn Nguyên Châu xuất hiện, chấn giết mình. Tiên thiên hốn Nguyên Châu chính là một trong tiên thiên pháp bảo cơ cấu cổ tiên giới. Giang Nam không có được cổ tiên giới tán thành liền mạnh mẽ xông tới cổ tiên giới. Dẫn đồng tiên kiếp. Đã đến chỗ sâu nhất của tiên kiếp. Ui lực tiên kiếp liền càng cường. Rốt cuộc bắt đầu xuất hiện bóng dáng tiên thiên pháp bảo. Lúc ấy hắn đang đối kháng tiên kiếp. Nguyên Thủy chứng đạo kiếm. Đạo quả và bản thân hắn cùng tiên giới đối chiến. Tiên thiên hốn Nguyên Châu này là ở lúc kia xuất hiện. Đánh hắn trở tay không kịp. Cơ hồ tại chỗ nổ nát hắn. Thậm chí ngay cả đạo quả của hắn cũng cơ hồ bị đánh nát. Nếu không phải Giang Nam đất luyện thành Nguyên Thủy đại đạo hỗn độn nguyên thần bên trong đạo quả cũng tăng lên tới cấp nguyên thủy nguyên thần một lần tập kích kia sẽ để cho hắn thân tử đạo tiêu cho dù tiên thiên hỗn nguyên châu phía trước chỉ là tiên lôi ngưng tổ hư ảnh nhưng uy lực lại đủ để hủy diệt hắn theo lần thứ nhất va chạm đến bây giờ hắn đã cùng tiên thiên hỗn nguyên châu này giao phong mấy mươi lần Bị bước đến không thể không cầm nguyên thủy chứng đảo kiếm trong tay. Đảo quả ký thác vào bên trong chứng đảo kiếm. Đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn. Hắn luyện hóa đảo quả của Đô Thiên Cổ Thần. Thực lực tăng lên cực lớn. Lại trải qua tiên kiếp tẩy lễ. So với lúc ở Tam Giới còn cường đại hơn. Nhưng mà cùng tiên thiên hốn Nguyên Châu Hư Ảnh va chạm giao phong mấy mươi lần. Hắn cũng lọt vào trọng thương. Thân thể bị đánh tan vỡ mấy lần. Chút ít toái cốt nhục thịt cùng thần huyết đục lỗ bầu trời tam giới kia là từ trong cơ thể hắn chảy ra. 110 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương Chương 2066 Tiên thiên un đế Quan, Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz rất lâu không có thủ qua thương thế nặng như vậy rồi. Ta vậy mà cảm thấy đau. Giang nam liếm liếm bờ môi. Máu tươi khóe miệng có chút ngọt. Hắn thậm chí có một ít hưng phấn. Cầm kiếm nhìn chằm chằm vào tiên thiên hốn nguyên châu. Thấp giọng cười nói. Ta vô địch quá lâu, đã quên đau đớn. Hiện tại rốt cuộc lại có thể thể nghiệm đến loại cảm giác này rồi. Tiến về cổ tiên giới thật sự là một sự tình rất thoải mái. Lung cung. Trong tay hắn kiếm quang tăng vọt. Một kiếm khai nguyên. phảng phất một kiếm này của hắn là vũ trụ nguyên. Vũ trụ thủy. Hết thảy đều từ trong một kiếm này của hắn tán phát ra. Đâm về tiên thiên hốn Nguyên Châu. Đây là một kiếm khai Nguyên. Là hắn tiến vào trong lôi kiếp. Lọt vào áp lực trước nay chưa có. Làm ra lần thứ nhất đột phá. Thân. Kiếm. đạo quả tam vị nhất thể. Hợp lại làm một. Khai sáng tam vị nhất thể đại thần thông. Mặc dù là cùng đô thiên cổ thần sinh tử chém giết. Giang Nam cũng không có bị kích phát tiềm lực của mình. Đạt được tăng lên trên phạm vi lớn. Nhưng ở chỗ này. Tiềm lực của hắn bị kích phát. Rốt cuộc khiến cho mình lại về phía trước xào bước tiến lên một bước dài gặp được nguy hiểm trước nay chưa có, hắn cảm giác được hưng phấn, hưng phấn đến run rẩy, hưng phấn đến toàn thân huyết dịch vui mừng. Đạo quả đang run rẩy. Từ một khía cạnh nào đó mà nói, hắn chính là một cuồng nhân chiến đấu, vô địch tam giới, để cho hắn chưa có cơ hội xuất thủ. Bởi vì tam giới thiên địa thật sự quá bạc nhược rồi. Chịu không được lực lượng của hắn. Tại tam giới chiến đấu. Hắn bó tay bó chân. Lo lắng lực lượng của mình quá lớn quá mạnh mẽ sẽ phá hủy tam giới. Không cách nào thỏa thích tách ra chính mình. Mà ở chỗ này. Hắn có thể thỏa thích tách ra chiến lực của mình. Thỏa thích. Tăng lên chính mình. Cuồng dã đi chiến đấu. bộc phát ra sinh mệnh lực rực rỡ nhất của mình. Một thức đại thần thông khai nguyên này nhất định phải ngưng ghét lực lượng thân. Kiếm. Đạo quả. Đem tất cả lực lượng tụ làm một điểm. Trong đó chất chứa đạo lý phức tạp đến cực điểm. Nhưng ở dưới nguyên thủy đại đạo trù tính chung hết thảy phản phát quy chân, đồng thời lại có vô số loại biến hóa, tượng trưng cho vũ trụ từ trong nguyên thủy mở ra, tương lai sẽ diễn sinh ra vô số loại khả năng. Khai nguyên thức nhìn như một kiếm, nhưng lại thay đổi liên tục, thân kiếm khuất rối không gian, kiếm ý cải biến thời gian. Chính là bản thân sang nam lính ngộ tuyệt học mạnh nhất. Nguyên thủy ba ấm là thần thông bản thân hắn mở. uy lực tuy mạnh. Nhưng so với khai nguyên thức còn có chênh lệch không nhỏ. Bởi vì nguyên thủy ba ấm chỉ là bản thân thúc giục nguyên thủy đại đạo. Mà khai nguyên thức lại ngưng tụ lực lượng của thân. Kiếm cùng đạo quả một kiếm này cùng tiên thiên hốn nguyên châu kịch liệt va chạm uy năng bộc phát trong kiếm quang nguyên một đám thế giới sinh sinh diệt diệt tuần hoàn đền đáp lại chất chứa vô hạn khả năng mà tiên thiên hốn nguyên châu tuy không lớn nhưng uy lực lại cường hoàng đến đáng sợ Khỏa minh châu này thông thấu Minh Châu ẩm chứa tiên thiên chi lực. Lực lượng tiên thiên liền sinh ra. Giang Nam ở dưới thế công của tiên thiên hỗn Nguyên Châu không ngừng lui về phía sau. Mà khai nguyên thức của hắn cũng đang không ngừng đầy đặn. Không ngừng hoàn thiện. Giờ khắc này, hắn có quá nhiều linh cảm bắn ra. Hoàn thiện nguyên thủy đại đảo của mình. Hoàn thiện thần thông. Hoàn thiện khai nguyên thức của mình. Có thể nói. Nếu như hắn ở lại tam giới. Tu vi có lẽ sẽ tăng trưởng. So với lúc trước thâm hậu rất nhiều. Nhưng mà tầm mắt kiến thức cùng chiến lược sẽ không có tăng lên quá lớn. Mà bây giờ. Hắn lại bay vọt. Khiến cho mình đạt được tiến bộ nhảy vọt. Rốt cục. Hắn bắt đầu đứng vững thân hình Không hề lui về phía sau Kiếm quang tung hoành Tinh khí thần của hắn tăng lên tới đỉnh phong trước nay chưa có Ui năng nguyên thủy trứng đảo kiếm trong tay hắn cũng đang dần dần tăng lên Cùng tiên thiên hốn nguyên châu địa vị ngang nhau Kiếm quang như chuyên tuyệt bút Chỉ trích tứ phương Kích ngang Đại khí, bằng bạc, để cho hắn thỏa thích huy sái, thỏa thích tách ra. Đinh đinh đinh, kiếm quang đâm thủng uy năng vô tận, rơi vào trên bản thể tiên thiên hốn nguyên châu, chém vỡ từng đảo tiên giới lôi quang. Giang nam thép dài, hăng hái, vững bước tới gần, đột nhiên một kiếm chém xuống. Tiên thiên hốn nguyên châu oanh một tiếng nổ tung. Vô số đảo lôi hoang ẩm chứa các loại tiên thiên phù văn sụp đổ tán đi. Tất cả đều tới A. Giang Nam hít vào một hơi thật dài. Lôi hoang cuồn cuộn chạy tán chen chút mà đến. Điên cuồng hướng trong miệng hắn chui vào. Trong khoảng khắc. Tất cả lôi hoang bị hắn quét ngang không còn. Giang Nam buông tay. Xít bằng mà ngồi. Nguyên thủy trứng đảo kiếm bay lên. Xoay quanh đỉnh đầu của hắn. Đem từng đảo tiên lôi đánh rớt chạm toái. Bảo vệ nhục thể của hắn. Để cho hắn không bị tiên giới quấy nhiễu tâm thần. Hắn ở chỗ này ngồi xuống là mấy tháng. Lúc bắt đầu. Còn có thể chứng kiến vô số lôi quang ở trong cơ thể hắn tích động. Phá hư. Muốn đem hắn phá hủy. Nhưng mà càng về sau. Chỉ thấy những lôi quang hỗn loạn kia dần dần trở nên phục tùng. Dần dần cô động. Hướng trong bụng hắn tụ lại. Ở bên trong bụng của hắn. Lôi quang thỉnh thoảng chiếu thấu ra. Ẩm ầm, ầm có thể chứng kiến. Lôi quang hóa thành một khỏa minh châu. Minh châu tử tử đi lên. Bất chi bất xác đi vào cổ họng của hắn. giang nam hầu kết nhấp nhô. Há miệng nhổ ra. Một khỏa tiên thiên hốn nguyên châu tử trong miệng hắn bay ra. Nguyên thủy trứng đảo kiếm rơi xuống. Tiên thiên hốn nguyên châu bay lên. Ngay tiếp tiên lôi không ngừng đánh rớt. Vô số đảo tiên lôi đánh vào phía trên khỏa tiên thiên hốn Nguyên Châu này. Nhưng không cách nào dung chuyển khỏa hốn Nguyên Châu kia mảy may. Ngược lại để cho tiên thiên hốn Nguyên Châu không ngừng lớn mạnh. Giang nam như trước ngồi xếp bằng. Nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ. Sở dĩ uy năng tiên lôi cường đại. Chủ yếu là bởi vì tích chứa tiên giới đại đảo. Tiên thiên hốn Nguyên Châu hấp thu đại đảo bên trong những tiên lôi này. Để cho hắn cũng lấy được chỗ ít không nhỏ. Đã qua thật lâu. uy năng của tiên thiên hốn Nguyên Châu đạt đến mức tận cùng. Giang Nam tâm niệm vừa động. Sau đầu bay lên một đảo thần luôn. Thần luôn chuyển động. Tiên thiên hốn Nguyên Châu bay tới. Hóa thành một đảo tiên thiên chi khí xung nhập đến bên trong thần luân. Giang Nam đứng dậy. Thần luân sau đầu nhẹ nhàng xoay tròn. Một đảo tiên thiên hốn Nguyên Châu đánh ra. Hủy diệt vô số tiên lôi. Kinh người vô cùng. Tốt, tốt. Một thức tiên thiên hốn nguyên thần thông này bá đảo vô cùng để cho ta vất vả, cuối cùng không có uổng phí. Lúc này đây đánh xuyên qua lôi kiếp, giết đến tận tiên giới, lại thêm mấy phần nắm chắc. Hắn mừng rỡ trong lòng cất bước tiến lên tiếp tục đỉnh lấy tiên kiếp hướng cổ tiên giới xuất phát. 111 đế tôn Tiếu Đông Phòng Trường 2067 Có hắn đồ tất có hắn sư. 1. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện cũng không lâu lắm. Sắc mặt Giang Nam lần nữa trở nên vô cùng ngưng trọng. Ở trước mặt hắn xuất hiện một tòa lôi trì. Lôi trì rộng lớn bát ngát. Cách tòa lôi trì này Thuần túy là tiên lôi tạo thành. Hoành ở trước mặt của hắn. Chiều dài không thể đo lường. Đem trọn cổ tiên giới bao vây lại. Đoạn đi đường tới của hắn. Một tòa lôi chỉ bao phủ cả tiên giới. Mà ở trong lôi trì tiên quang dung chuyển như là nước chảy. Dần dần tạo nên dung động. Trung tâm dung động lôi quang ngưng tụ Chỉ thấy một kiện tiên thiên pháp bảo hư ảnh từ đáy lôi trì trầm rãi hiển hiện. Đây là một đài sen. Cánh sen bày biện da đỏ tía xanh vàng bạch ngũ sắc. Phía dưới là lá sen màu xanh. Bên trong đài sen có bồng lỗ. Phun ra từng đảo tiên thiên chi khí. Đài sen ngũ sắc thập nhị phẩm. Đúng là tiên thiên ngũ sắc liên bên trong tám đại tiên thiên pháp bảo mà đế cùng tôn xây dựng cổ tiên giới. Tư ảnh tiên thiên ngũ sắc liên ở trong lôi trì cấu tạo đi ra. Đột nhiên bên trong dung đồng khác, một cây đại thương thẳng tắp chậm rãi trồi lên mặt nước lôi trì. Chùm tua đại thương màu đỏ phiêu đắng. Thân thân bày biện ra hình dáng mắt tiết. Chia làm hai mươi tư tiết. Từng sợi hỗn độn tự nhiên từ trên thân thương chậm rãi bay xuống. Như mộng như ảo. Phản phất liếc mắt nhìn xét lâm vào trong mộng cảnh. Mê ly thất thần. Khóe mắt sang nam nhảy lên thoáng một phát. Tiên thiên tỉ ma thương hư ảnh bên trong tám đại tiên thiên pháp bảo xuất hiện. Lôi trì không ngừng dung chuyển. Ở bên trong nhiều đó xung động. Hiện ra từng kiện từng kiện tiên thiên pháp bảo hư ảnh. Có tạo hóa chi môn phong cách cổ xưa hùng vĩ. Có lôi quang tạo thành ngọc thụ. Có hốn độn tiên thiên thần đăng chiếu sáng lờ mờ. Có tiên thiên kim long giản vô cùng rầm rộ. Cuối cùng. Một quan tài đen kịt dựng thẳng lấy từ trong lôi trì chậm rãi bay lên. Khói mắt sang nam run run. Hắc quan tài này nghe nói là tiên thiên pháp bảo tiếp cận tam đại tiên thiên chí bảo nhất. Trước khi thiên địa không khai mở, trong hỗn độn có sinh linh vô cùng cường đại bị chôn ở trong hắc quan. Trong hắc quan chôn tất vị tồn tại này Bên trong rừng sinh ra vô tận oán khí cùng tai nạn Nếu sốc lên hắc quan Oán khí cùng tai nạn bên trong tràn ra Ngay cả chân tiên tiên vương cũng bị hóa thành nước mù Bởi vậy cái hắc quan này gọi là tiên thiên un đế quan Đã đủ rồi Giang Nam không lùi mà tiến tới Vừa sải bước ra Nhảy vào lôi trì Một cước sấm phía trên tiên thiên ung đế quan. Sức nặng toàn thân đè xuống. Để cho khẩu hát quan này không cách nào từ trong lôi trì bay lên. Đến đây đi. Giang nam quát lớn kiếm quang bay lên tung hoành tích hạ Ngay tiếp đánh tới sáu đại tiên thiên pháp bảo hư ảnh. Hôm nay nhìn xem rốt cuộc là các ngươi đem ta đánh chết trong lôi trì hay là ta giết đến tận tiên giới. Tiên giới. Trấn Ngục Biên Thùy. Đột nhiên Ngọc Kinh Tiên Quân sở thiết kết giới ở dưới Trấn Ngục chấn động rất nhỏ. Nguyên Bạc Tiên Nhân phụng mệnh trấn thủ Trấn Ngục kết giới trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy một nữ tiên đạo cốt tiên phong phiêu nhiên xuất thế cất bước đi ra Trấn Ngục kết giới. Nữ tiên kia mỹ mạo động lòng người. Đấy đà mà không mập. Tư thái nhanh nhẹn như kinh hồng. Thần thái làm lòng người kính phục. Tư thế hiên ngang oai hùng. Chưa phát giác ra làm cho nguyên bạch tiên nhân sinh ra vài phần hảo cảm. Hảo cảm quy hảo cảm. Nhưng trong lòng nguyên bạch tiên nhân buồn bực. Vị nữ tiên này rốt cuộc là khi nào vào đúng rồi trước đó không lâu chấn ngục kết giới chấn động rất nhỏ ta suy đoán có người tiến vào kết giới chẳng lẽ nói vị nữ tiên này là khi đó tiến vào sao về trước đó không lâu chấn ngục kết giới chấn động hắn đã thông chi ngọc kinh tiên quân Ngọc Kinh tiên quân mình hắn thủ ở chỗ này. Nghiêm mật giám sát và điều khiển. Chứng kiến nữ tử Mỹ mạo này. Nguyên bạc tiên nhân trần chờ một chút. Thầm nghĩ. Bất quá lai lịch của nàng ta cũng muốn lên tiếng hỏi rõ. Hắn đang muốn tiến đến hỏi. Đột nhiên trong trấn ngục kết giới lại có mấy người đi ra. Cầm đầu chính là một nam tử ngọc thủ lâm phong. Phong thần tuấn lãng. Làm cho người xem qua khó quên. Sau lưng là một thiếu niên tiên nhân. Phiêu giật suốt trần. Khắp cả người tiên quang lượn lờ. Cực kỳ kinh người. Dĩ nhiên là một tiên thể. Còn có một người cũng là một thiếu niên tiên nhân. Tự nhiên liền có một loại đế hoàng chi khí. uy nghiêm thâm trầm. Người cuối cùng là một thiếu niên yêu tiên. Mi tâm mọc ra một khỏa mắt sọc Trong mắt sọc lộ ra tiên uy khủng bố. Nguyên bạc tiên nhân hãi hùng khiếp vía. Càng xem năm người này càng cảm thấy năm người này phi thường lợi hại. Tu vi thực lực vô cùng thâm hậu. Hơn nữa năm người này tu luyện tiên đạo tất cả không giống Cùng tiên nhân lúc trước hắn bái kiến so sánh Càng là có một loại hàm xúc thú vị khác Chẳng lẽ là đại lão trong tiên giới bí mật bồi dưỡng được 5 vị tài tuấn tuổi trẻ Trước đó không lâu lần chấn ngục kết giới dung chuyển kia Nhất định là vị tiên giới đại lão kia làm ra Nguyên bạch tiên nhân tiến lên chắp tay thi lễ, cười nói. Năm vị tiên hữu, nguyên bạch hữu lễ. Năm người này đúng là tịch ơ tình. Thiếu hư, hảo thiếu quân, nhậm tiên thiên cùng lạc hoa âm. Mượn thi hiên vi trấn ngục giới bia nhập cư trái phép đến trấn ngục. Lại ở trong trấn ngục lịch lãm sèn luyện hơn nửa năm. Vơ vét một đám bảo bối rất lớn trong chấn ngục. Lúc này mới tiến vào tiên giới. Tịch ứng tình ánh mắt chớp động đi đầu hoàn lễ. Cười nói tiên hữu hữu lễ rồi. Nguyên bạch tiên nhân thấy hắn tao nhã. Rất dễ nói chuyện. Không khỏi yên lòng. Cười nói. Khi nào tiến vào chấn ngục. Xin hỏi sau lưng các ngươi là vị tiên vương hoặc là tiên quân nào? Lạc hoa âm sắc mặt biến hóa, sắc mặt bất thiện nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Nguyên bạch tiên nhân ngẩn ngơ kiên nhẫn nói, ta phụng ngọc kinh. Thiếu hư nghiêm mặt nói, ngươi phát hiện cái gì? Nguyên bạch tiên nhân vội vàng nói, ta cái gì cũng không có phát hiện. Ta chỉ là hỏi. Ngươi đang dò xét nội tình của chúng ta. Sắc mặt hảo thiếu quân cũng thay đổi. trầm mặt nói. Nguyên bạc tiên nhân tranh luận nói. Ta là phủ mệnh làm việc. nhậm tiên thiên quát. Phủ mệnh làm việc. Chúng ta nhất định bị phát hiện rồi. Đánh hắn. Lạc hoa âm dẫn đầu đồng thủ. Thiếu hư. Hảo thiếu quân cùng nhậm tiên thiên một loạt lên xuống. Nguyên bạc tiên nhân tuy đã tu thành tiên nhân trên triệu năm. Nhưng sống an nhàn sung sướng. Một mực chấn thủ chỗ này. Cơ hội cùng người giao thủ tôi luyện quả thực không nhiều lắm. Ở đâu là đối thủ bốn vị thế hệ hổ lang này. Còn chưa kịp phản kháng liền bị phóng ngã xuống đất. Bốn người bảo đánh hắn một trận Tịch ớm tình nhức đầu Liên tục khuyên giải Lạc hoa ấm vẫn là tiến lên Cởi ra tiên bảo trên người nguyên bạc tiên nhân Tháo tiên lý Tiên quan xuống Hết thầy coi trở thành bảo bối của mình Chỉ chữa cho hắn cái quần lót Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn Quá yếu tiếu hư lắc đầu quay người đi đến hạo thiếu quân gật đầu nói thật sự quá yếu tồn tại như vậy ta có thể đánh mười cái nhậm tiên thiên thần sắc tiêu điều thở dài nói thật là yếu thắng không chút vinh tịch ưng tình lắc đầu nói các ngươi không hậu đạo a không nên khi dễ người như vậy còn có sư muội người ta yếu như vậy Ngươi còn đoạt quần áo của người ta. Nếu như không phải ta ngăn cản. Ngươi ngay cả quần lót của người ta cũng bới. Ngươi là nữ hài tử. Như thế nào có thể như thế? Lạc hoa âm cười lạnh nói. Hắn dò xét nội tình cảo chúng ta. Không đoạt hắn đoạt ai. Nếu đổi thành tiểu giang tử. Ngay cả quần lót hắn cũng bới còn có thể sưu tầm tử phủ của hắn. Đem bảo bối bên trong tử phủ hắn đều vết sạch. Ta đã xem như nhân hậu rồi. Phía sau bọn họ, Nguyên Bạch tiên nhân rơi lệ đầy mặt, lẩm bẩm nói, ta rất yếu sao?